các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. ở trong thò trao quần áo. tâm tình của anh tốt hơn nhiều. nghĩ tới buổi tối hôm nay tiểu lăng giác của anh sẽ tìm đến, anh sẽ có đồ ăn ngon thì tâm tình không tốt sao được chứ? hướng đường bộ tắm rửa cạo râu, rồi sau đó thay quần áo sạch sẽ, nhẹ nhàng mà khoan khoái, vui vẻ đi ra khỏi cửa. quỷ tiểu lăng cúp điện thoại, vui vẻ giống như một chú chim nhảy nhót vào phòng bếp. ở trên bàn có bữa sáng yêu dấu thuộc về cô. Một cái trứng ốp la, hai cái bánh bao, một phần rau salad, một ly sữa tươi, hai lá bánh mì nướng, tất cả đều là của cô. Quý trùng hãn năm mươi mấy tuổi đang cầm một cái sàng ốp trứng, đợi trứng trong nồi chín tám phần thì giới ra để ở trên bàn. Nghe tiếng bước chân vui vẻ của con gái, đầu không quay lại, đem một miếng thịt bò bít tết mới bỏ vào trong chảo. Tối nay con không về nhà ăn cơm có đúng không hả? Hôm nay con phải đi sinh nhật anh Vũ ạ? Ừ. Tuổi mai hỏi nó xem có muốn tới nhà mình ăn cơm hay không. Mẹ con muốn hỏi nó một chút, xem khi nào nó mới bằng lòng cưới con về nhà đó. Quý trùng hắn cầm cái sảnh trong tay, suốt cuộc cũng quay đầu lại nhìn con gái. Ôi cha bà, con Văn Vũ không phải là bạn bè trai gái, muốn con phải nói bao nhiêu lần nữa đây cơ chứ? Quý từ lăng chua mò nói, con không phải là yêu nó muốn chết hay sao chứ? Đúng là thế, nhưng mà anh ấy không biết, anh ấy còn coi con như là em họ đó. Bây giờ không phải đã đang tiến hành một nữ theo đuổi nam sao? Còn theo đuổi nói nhiều năm như vậy, theo từ hồi cây trường tắm mưa, cũng sắp hai mươi mấy tuổi vẫn là giờ nữ, nhớ thế nào bắt tự vẫn chưa đoán hoài tới chứ hả? Ông lắc đầu một cái, vẻ mặt bác đắc sĩ của một Tịch không thể đéo, quay đầu rồi đem miếng biết tết lật lại. Bà, bà nhất định phải làm khó con như vậy sao? Còn muốn thuận theo tự nhiên nên cứ từ từ đi. Quý từ lăng tay cầm miếng rau xà lát đưa vào trong miệng. Cứ từ từ quý chồng hãn sau khi lật miếng thịt bò thì say ngẩn lại trợn mắt nhìn con gái đã qua hai mươi mấy năm còn chưa đủ từ từ sao ông đang muốn phát tác đã nhìn thấy vợ yêu đại nhân mặc áo ngủ tơ thầm đi vào phòng bếp chào buổi sáng bảo bối ông đổi sắc mặt so với tứ xuyên còn lợi hại hơn nhanh chóng thay đổi vẻ mặt cực kỳ nhô tình nói với vợ lường úc hà đi về với ông chồng cao lớn anh tuấn nhón chân hôn lên mặt ông một cái chào buổi sáng anh yêu Điết tết của em đã xong chưa hả? Sắp xong rồi, em ăn trứng ốp lết trước đi. Quý trùng hãn đem cái trứng vừa ốp xong đưa cho vợ. Bà bưng cái đĩa đi tới bên cạnh con gái rồi kéo cái ghế ngồi xuống. Hai vợ chồng ba mẹ nhất định phải diễn cảnh mắc ói như vậy trước mặt con sao hả? Quý tư lăng công còn nhớ rõ, mình đã kháng nghiệm mấy nghìn lần rồi. Hai người bị gọi thành vợ chồng già, không hẹn mà cũng lừng huyết con gái đồng thanh mở miệng. Còn bảo lấy chồng đi. Ba mẹ, các người chính là người xấu mà. Quý tương lăng bất mãn mà cãi lại. Còn đó, thần kinh còn chậm chạp như vậy, hướng đừng vũ sẽ phải lấy người khác nha. Lương Úc Hà ăn miếng trứng trắng, sáng sớm được ăn miếng trứng ngon mềm như vậy thật là phơi vẻ. Ông chồng của bà chính là số một, xoài văn xoài võ, vào được phòng bếp, ra được phòng khách, công phu trên giường cũng rất là cao siêu. Bà mỗi ngày đều suy nghĩ, kiếp trước bà nhất định đã đốt 100 tấn hương nên kiếp này có thể lấy được một ông chồng như vậy mẹ là có ý gì chứ? Hai cho con nhặt quí ra trong miệng một lời hỏi. Trong ngày hôm qua, tôi cũng phải ra ra đi dạo phố. Thẩm Ra Ra là mẹ của Hướng Đường Vũ, cũng là bạn thân của Lương Úc Hà. Hai người thỉnh thoảng gặp nhau đi dạo phố và uống trà buổi trưa. Bà ấy nói, em trai cô ấy tính nhân duyên cho Đường Vũ. Nếu Đường Vũ không kết hôn trước 30 tuổi, thì đời này sẽ cô đơn đến già đó. Quý từ làng thoáng nghe người, cô biết cậu của anh Vũ có bản lĩnh tinh thông. Đoán trước được rất nhiều sự việc chính xác Dà Gia còn nói Đường Vũ sau khi biết chuyện này Hôm sau đã đi tìm bạn tốt là Đường Dật đào giúp một tay Vì có ấy quen biết rất nhiều cô gái nha Lương Úc Hàn nói xong Lời nói xoay chuyển Trong giọng nó có một chút thương hại Bà đưa mắt nhìn con gái đang ngây người rồi nói thêm Còn cứ từ từ mãi đi Qua hôm nay Đường Vũ cũng đã 29 tuổi rồi Mẹ nghĩ nó nhất định sẽ nghĩ điều biện pháp lấy vợ trước 30 tuổi Thời gian đang từ giây từng phút trôi qua Đếm ngược là 365 ngày, anh Vũ yêu dấu của con sẽ biến thành người khác đó. Bà con số ý cầm cái niết trên tay, làm giống như cái đồng hồ quả lắc đang quay kêu tích tắc, tích tắc. Quý Tử Lăng nhìn chằm chằm mẹ mình, nhất thời hoàng sợ không nói nên lời, trước bà muội tuổi ư. Trời ạ, cô vội vã khỏi phòng bếp chạy vào phòng ngủ, cầm giỏ sách, điện thoại di động rồi chìa khóa xe, vội vàng hấp tất rời khỏi nhà quy trung mãn tay cầm cái sành đưa ra tới cửa rồi hô to lạng giác à con còn chưa ăn xong bữa sáng mà con không có khẩu vị sắp trễ làm rồi nói xong cô trôi tọt vào trong thang máy Tr nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net